Sai hai người tiểu thiếp làm bạn với cô ta. Lão Thái cảm ơn ruột miệng, rất là cảm kết. <cười> vậy dì Thái thứ 8 ấy dung mạo ra sao? Khả <cười> lắm, khả lắm. Nhưng ngươi không được thấy sắc động tâm. Nhưng lúc cháy nhà xong vào hôi của nghe. Huynh <cười> để cứ yên tâm. Đại ca của ngươi đâu lại kém cỏ như vậy. Tùy lão Thái đối đầu với ta. Nhưng những việc như thế thì đa, đại ca ngươi không làm đâu. Lúc ấy, hai người giải Mao Thập Bát ra pháp trường, chỗ cửa chợ Thái thị, Đa Long cưỡi ngựa, dì Tiểu Bảo đi một chiếc xe ngựa lớn, Mao Thập Bát ngồi trong một chiếc xe bò bỏ nguôi, hai tay bị trói, trên cổ cắm một tấm biển gỗ viết: "Xâm phạm Mao Thập Bát bị xử chém". Chiếc xe bò từ phố lớn La Mã thị đi về phía tây, bác tính nhào nhào kéo ra xem.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 Nhân vật tư thế theo trên các bức tiếp theo càng lúc càng lạ lùng. Có bức một nam hai nữ, Có bức lại hai nam ba nữ. Đà Long chỉ thấy máu trong người chảy rần rật, Cười nói, Quynh đệ bảo bối này ở đâu ra vậy? Người bán lại cho cà ca một ít đi. Hey, đây là quynh đệ kính biếu đại ca mà. Đa Long như nhặt được vật chí bảo, Mặt mày rạng rỡ, Luôn miệng cảm tạ, Trân trọng cất sắp khăn tay vào bọc. Đúng lúc ấy,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 Để phải chúng ta đánh đi một trận về sau ra sao về sao đã đưa về nhà thằng đầy tớ ấy đi đâu rồi không phải người giết y cho nếu ta bảo người cười giết y người bên cạnh nhất định cũng nhìn thấy ta đại, đại ca có nhìn thấy không em không có không có chúng ta chỉ đã đi một trận chứ đâu cóết y thì đúng rồi huynh để sau khi dân chỉ cầm quân tùy đã giao lại trước sai sự phó tổng quản người tiền thì dễ nhưng chỉ cần ngữ tiền thì dễ làm việc gì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 Người là phúc tướng, không hờ sư tình lại vừa khéo như vậy. Phục chân cụ lão Thái muộn không muộn sớm không sớm, lại đúng đêm ấy nổi cơn ghen, xuất lãnh bọn ngương tử quân tới đánh canh thủy tỉnh hộ đồng. Chứ thế thì chuyện gì lão Thái cũng phải chịu rồi. Y đoán phùng tích phạm đã bị Di Tiểu Bảo ngấm ngầm giết chết. Chuyện này tuy mình không dính liếu gì tới, nhưng giá quả cho đô thống tiền phong doanh thì rất hợp ý mình.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 Từ Thanh Xuân làm mặt lạnh hỏi: "Vậy đại nhân, ngươi mang binh mã tới bắt bọn ta phải không?" Tưởng Tam Kha: tại, "Tại sao lại nói đùa như vậy?" Vàng Cương chân bước ra ngoài hẻm nhìn quanh rồi trở vào nhà, đóng cửa lại. Di Tiểu Bảo và Song Nhi, theo hai người hầu diện, vào tới đại sảnh, chỉ thấy bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Huyền Trinh đạo nhân, Cao Ngạn Siêu, Tiền lão bản đang tụ họp trong đó. Mọi người vừa thấy di Tiểu Bảo đều a lên một tiếng, đứng phắt cả dậy. Duy Tiểu Bảo chấp tay nói. Các vị ca ca, mọi người đều khỏe chứ? Quyền tinh đạo nhân giận dữ nói. một ta còn chưa bị ngươi giết, tính ra cũng còn khỏe. Xoạt một tiếng, rút bồi kiếm ở lưng ra. di Tiểu Bảo lùi lại một bước, rung lên nói. Các, các, các người tại sao lại đối xử với ta, ta, ta như vậy? Ta có chuyện gì không, không phải với các người đâu.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 <cười> Đúng là tổng đà chủ trên trời khốn thiên. Diệp tiểu bảo thấy tình thế không xong, quay đầu lại định thi triển công phu thần hành bách biến, chạy là thượng sách, lại thấy từ thiên xuyên và Phàn cương, hai người tay cầm binh khí đứng so lưng mình, đành nói. này nè, nè nè, mọi người đều là quýnh đệ, cần cần cần, cần, cần cần cần gì phải, phải, phải nóng nảy vậy? Ai xin quýnh trễ với cái thằng tiểu hán giá nhà ngươi? Thằng tiểu quỷ ngươi, hoang vô sảo ngữ, chẳng có chỗ nào đáng nghe cả. Trước hết,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 Muốn Di Hương Chủ một đao cắt đứt với bản hội. Từ nay trở đi dốc lòng làm quan lớn của người thất tác. Lời kỳ huynh để nói không sai. Rồi tra đao vào vỏ. Cả hai gối công lại quỳ xuống trước mặt Di Tiểu Bảo nói. Cả đáp bộ ta rất ngu xuống hộ đồ lỗ mãn. Đắc tội với Di Hương Chủ. Đáng chết hàng gian lực. Xin cấm tâm chịu phạt. Quần hào cũng đều nhất tề quỳ xuống. Quyền trinh tác vào mặt mình mấy cái. Nói. Đáng chết. Đáng chết.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 Quần hào trụm đầu ghé tay bàn bạc một hồi, Lý Lực Thế nói, Dì chủ, Tổng Đại Chủ bất hạnh bị gian nhân hại chết, Thiên địa hội quần lông vô thủ. Quân đệ mười đường đang bàn suy cử chức Tổng Đại Chủ. Quân đệ trong thanh bọc được chúng ta muốn suy cử gư lạc Tổng Đại Chủ. Chỉ sợ là quân đệ trong chính được kia không phục, Có khi là có người mang lòng nghi kỷ, Nên mọi người bố mời, Ngư lập một công lao. Nè,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 Nhưng người phần tinh minh tạm giỏi lại biết thu phục nhân tâm. Ba tánh thiên hạ, đối với tiệt triều, đã chật chật lãng quỳnh. Nếu cứ chật chật thêm dài năm, chỉ e ngay dạng của người thác đá càng thêm yên ổn. Ừ, đúng vậy. Vì hữu chủ rất được hoạt đế tình dụng, mọi người xin ngươi nghĩ cách, mang các huynh để trả tổn vào cung hành thích hoạt đế thác đá. Vì tiểu bảo cả kinh rung lên nói. vậy Nè, chuyện chuyện, chuyện, chuyện đó. Không có làm được đâu nghe. Xin hỏi gì thưa chủ không biết bên trong có chỗ nào khó khăn. Trong Hoàng Cung có đất đông thị vệ. Lại có kiêu kỵ doanh, tiền phong doanh, hộ quân doanh, quả khí doanh, kiện nhệ doanh, hổ thương doanh, bảo giá. Nè, không có làm bữa được đâu. Chỉ đó thị vệ thôi á, cũng đã có ngự tiền thị vệ nè. Càng thanh môn thị vệ, tam kỳ thị vệ. Nè, nè. Bữa bữa, nhớ không? Hôm trước đó, đó, đó. Thần quyền, vô địch, quy, tân thụ, quy gì đó, lão anh hùng gì đó. Vậy mà còn thất thủ mất mạng Muốn chi là ta trời đất Hứ, Muốn hành thích hoàng thượng Thì đúng là trên cái chuyện khó chồng chồng thêm mấy cái chuyện khó nữa đó Quần hào nghe y thẳng thừng từ chối Đã đất không vui Lại nghe y nói hai chữ hoàng thượng Đầy hơi hám nô tài Ai cũng lộ vẻ tức giận Phạm Cương đưa mắt nhìn mọi người một cái Rồi nói với Di Tiểu Bảo Diệp chủ anh thích hoàng đế thắc đác Di Di là rất khó Nhưng do ngươi chủ trì đại cuộc cũng không phải tuyệt nhiên không có khi vọng thất công. Anh em bọn ta mà đã vào cung thì không ai mong còn sống trở ra, việc bất kể thế nào cũng phải báo dậy cho Diêu Hương chủ được bình an. Ngươi từng lập không ít công lao cho quốc hội, trong mười mấy vạn quân vinh của bán hội quả thực không có ai bằng được ngươi. Thiên Địa hội và ngươi thác không đổi trời chung, từ nay trở đi trọng trách phản phục binh toàn nhờ vào Diêu Hương chủ Chuyện đó thì ta nhất định không có làm, trời ơi nói hoài cũng hiểu, hoang thượng muốn ta tiêu diệt Thiên Địa hội Ta không chịu làm, đó là biết nghĩa khí Các cươi muốn ta hành thích quan thượng Ta không làm Cái này cũng gọi là nghĩa khí Người là người Hán mà lại biết nghĩa khí Vì hoàng đế thắt đắc Vậy không phải là, là, không phải là Hán Y vốn định chửi ra hai chữ Hán gian Nhưng đốt lại vẫn nhịn được Phàn Cương nói Chuyện này mười phần trọng đại Vì hư chỗ khó mà ưng thuận được ngay lập tức Đó cũng là chuyện bình thường Xin cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ sai báo mọi người là được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 Tiểu Bảo về tới phủ, ngồi trong phòng buồn bã, đến sau giờ ngọ, trong cung có chỉ truyền ra, hoàng thượng triệu kiến. Di tiểu Bảo tứ thượng thư phòng khấu kiến, khàn hi hỏi. Tích Phạm đột nhiên thức tung, rốt lại là có chuyện gì? Di tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm, tại sao lại hỏi bình trời? À, tấu hoàng thượng, tung á, tài cùng đa tổng quản và các ngự tiền thị vệ cùng chạy đùa một chỗ.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 Nếu không có bằng chứng Thì có thể làm ta thức tính cho thiên hạ Di tiểu bảo đổ mồ hôi tráng Nghĩ thầm Hoàng thương nặng lời quá Chẳng Nên lẽ y biết mình giết phụng tích phạm giả Hoàng thương Sáng này người tới ngân hạnh hồ đồng Chơi có vui không Ủa, Ngân hạnh hồ đồng hả Hoàng thương Lập tức nhớ lại đầu hẻm Chỗ quần hào thiên địa hội trú ngụ Có hai cây ngân hạnh lớn Xem ra con hẻm ấy cũng gọi là Ngân hạnh hồ đồng Hoàng đế ngay cả tên hẻm cũng biết Thì còn gì mà giấu giếm nữa? Lúc ấy y toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân nhũng ra, lập tức quỳ xuống dập đầu nói. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ ràng rậm, nói tóm lại thì đô tài đối với người vẫn một tấm lòng trung thành. Bọn phản tặc kia ép người tới hại ta, người nói thế nào cũng không chịu khe theo, rất có nghĩa khí giới ta. Nhưng mà, nhưng mà tỉnh quê tử, cái suốt đời xuất kiếp thủy chung vẫn hai chân đứng hai thủy sau. Duy Tiểu Bảo dập đầu lia lia nói Hoàng thượng Minh Giám Chiếc Tổng Đại Chủ của Thiên Địa Hội Thì nô tài quyết không làm Hoàng thử cứ yên tâm 120 cái tâm Khang Hy lại thở dài một tiếng Ngẫn đầu lên trời Xuất thần hồi lâu rồi thông thả nói Ta làm hoàng đế Trung Quốc Thì không sánh được những yêu thuấn võ than Nhưng cũng thương yêu bá tính Xuyên năng trì đạo Trong các hoàng đế nhà Minh có ai hơn ta không Hiện đây Tam Phiên đã bình Đài Loan đã lấy là xác không dám tới xâm phạm bi giới từ tại thiên hạ Thái Bình Bbá tính An cư lạc nghiệp một phản tạc thiên địa hội để muốn khôi phục nhà Minh cho lạibá tính dưới thời hoàng đế nhà Minh cai trị để sống tốt hơn hiện nay à chuyện đó thì tao đâu có biếtỗ tài nghe đám hát rong Phượng Dương qua cổ hát cái gì từ khi xuất hiện chủ quảg đế 10 năm có chính mất mùa ở gì nhà giàu còn có ruộng để bán nhà nghèo chỉ biết bán bán con Ờ, hiện nay gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an, hoàng thượng điểu sinh ngư thang, chú hoàng đế còn cách người 18 dặn dặm, vỗ ngựa cũng đuổi theo không kịp. Người đứng lên đi. Khang Hy nói xong rồi đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, nói. Phụ hoàng là người Mãn Châu, hiếu khang hoàng hậu, mẹ ruột của ta là kỳ nhân người Hán, thì ta một nửa là người Hán. Ta đối với bá tính trong thiên hạ, nhất vị đồng nhân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 Thì ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy <cười> Làm quạt đế thật khó quá Rồi ngưng thần nhìn Di Tiểu Bảo một lúc Nói Thôi ngươi về đi Di Tiểu Bảo dập đầu lậy chào trở ra Chỉ cảm thấy toàn thân mát rượi Nguyên làm mới rồi sợ toát mồ hôi Quần áo lót đều ướt đẫm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 đã làm được bảy việc lớn rồi, giết là việc thứ nhất, cứu lão hoàng gia là việc thứ hai, đánh trắng trước mặt hoàng cường cứu giá trên ngủ đài sơn là việc thứ ba, cứu Tây hầu là việc thứ tư, việc thứ năm là liên lạc với Cổ Tây dịch, việc thứ sáu là phá thần giáo, việc thứ bảy là bắt mô ứng ngùng, việc thứ tám là tiến cử Trương Dũng, Lương Đống, phá Ngô Tam Quế, việc thứ chín là tấn công nhà Khắc Bát. Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Việc nhỏ không tính, việc lớn không nhiều không ít, giờ đúng bảy cái.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 Sớm hôm sau, Phủ Thuận Thiên tới bái phỏng, nói dâng lời vụ của thượng cấp. Biết Hoàng thượng quỷ phái Di Công Gia tra xét việc Trung Thành bá Phùng Tích Phạm Thất Tung, nên dội tới hầu nghe lệnh. Di Tiểu Bảo nhớ mày hỏi. Nhà môn Phủ Thuận Thiên, người có rất nhiều bổ khoái công sai, và mấy hôm nay đã tra xét ra manh mối gì rồi. Diên Tri Phủ nói. Bẩm Công Gia, Phùng Tức Gia Thất Tung, xứ tình 10 phần hiu khê.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 Đúng lúc ấy, Trung Thành bá Phùng Phu Nhân sai anh em bà ta đưa 8 món lễ vật tới, nói muốn dập đầu lại Di Công Gia để cảm tạ Di Công Gia đa sức tra án. Di Tiểu Bảo dặn cản lại không cho chào gặp, lễ vật cũng không nhận. Thân binh vào báo. Bám đại nhân, người có Phùng Gia rất vô lễ, lúc về công cường cười nhạt, nói nào là có oán báo oán có, hù báo thù. Lại nói Hoàng thượng đã biết được rất nhiều chuyện.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 Nghĩ thầm Vụ này vỡ lỡ ra Chỉ e trò lè biệt không bại lộ con sông Còn bà nó Phòng tích phạm đã bị lão tử giết chết Chẳng lẽ lão tử lại sơ mũ vỡ Con ba chết này sao Đột nhiên y nghĩ ra được chủ ý Lập tức mặt mày rạng rỡ Nói với viên tri phủ Quý phủ đừng đi dội Cứ ngồi đây đợi ta một lúc Rồi quay vào nhà trong Gọi đội trưởng thân binh tới Dặn dò như thế như thế Duyên đội trưởng thân binh dân dạ quay đi. Duy Tiểu Bảo quay ra đại sảnh, nói Hoàng thượng sai ta lo liệu chuyện này. Chúng ta là hô tài, tự nhiên phải tận tâm kiệt lực, báo đáp thánh chúa. Chúng ta hãy tới phùng gia, tra xét. chung thành bá thất tung, tại sao phải tra xét nhà y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 Di Tiểu Bảo hít hít mấy cái, cười nói, "Hi hi, <cười> tơn đẹp quá, chẳng trách gì cô vừa bước vào, ơi ta nói ở đây nó sực nước mùi quá cút mà." Quốc Phương lại cười một tiếng, nũng nịu nói, "Công gia nói đùa rồi." Di Tiểu Bảo nghiêng đầu ngoẹo cổ nhìn nàng một lúc rồi hỏi, "Nghe nói trong quý phủ có một vị di nương bỏ trốn phải không?" "Đúng vậy, thị tên là Hương." <cười> Con tiện nhân đó thật vô sĩ. Ông chồng đột nhiên không thấy đâu, trốn theo người đàn ông khác. À, kể ra về tình nó cũng có thể ta thứ. Chưa chắc, chưa chắc. Rồi quay qua hỏi Duyên Tri Phủ. Chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc cái gì sai á? Tri Phủ nói. Bấm cồng già chưa chắc quá sai. <cười> đúng rồi, chưa chắc quá sai. Cô Phương tỉ tỉ, sao cô bỏ trốn? Duyên Tri Phủ nghe thấy, lập tức cao mầy nghĩ thầm.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 Lúc ấy, người nhà phùng phủ đều từ tây sảnh đổ ra, trong phủ tiếng khóc vang trời, ai cũng chửi mắng hình tứ Gia Lan Hương, những tâm diệt chủ. Tin tức truyền ra không đầy ngày, trong thành Bắc Kinh đâu đâu cũng xôn xao bàn tán. Diên Triêu phủ vừa xấu hổ vừa cảm kích, nghĩ thầm, nếu không phải là Di công gia phá án mau lẹ, thì e tình trình của mình khó khăn rất lớn. Hết lời tạ ơn xong,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 Đừng nói là chôn một cái xác xuống đất Cháy dù chôn một để tám cái cũng không phải là khó Các bạn thân mến